9. Hồi đó, tôi có cảm tưởng rằng tôi là một cái tổ ong để những người khác nhau, những người bình thường và giản dị, giống như những con ong đem đến cho tôi mật của những kiến thức và những ý nghĩa của họ về cuộc sống. Mỗi người theo cách của mình làm cho tâm hồn tôi phong phú lên rất nhiều. Mặt ấy thường bận và đắng, nhưng dù sao, kiến thức nào cũng vẫn là mật. Sau khi bác tốt lắm đều rồi, tôi kết thân với bác Pius. Bác ta nom cũng tựa như ông tôi, người gầy, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng thấp hơn ông tôi và nhỏ hơn. Bác ta giống như một chú thiếu niên mặc giả làm ông già để đùa nghịch. Mặt bác có những nếp nhăn ngang dọc đan vào nhau như một chiếc dây bột, giữa những nếp da nhỏ, hai con mắt tinh nhanh nằm rất buồn cười, với hai lòng trắng vàng vàng Nhảy nhót, giống hệt như những con chim bạch yến trong lòng Mở tóc sám của bác xoan tít Bộ rôi cũng xoan Khi bác hút thuốc bằng tàu Khói thuốc cùng một màu với tóc bốc lên cuồn cuộn Cho đến cả lời nói của bác cũng quen quáo Điểm nhiều câu châm chọc Bác nói bằng một giọng dì dầm Và có vẻ thân mật Nhưng tôi lại luôn luôn có cảm tưởng là Bác đang nhạo bán tất cả mọi người Bác kể lại Khi ấy tôi còn rất trẻ Bà bác tức Tatiana Laskovna sao tôi làm thợ rèn. Một thời gian sau, bà lại ra lệnh đi giúp người làm vườn. Được, quá sau đâu, nhưng dù một anh chàng music có làm bao nhiêu đi nữa thì người ta cũng chẳng bao sợ bằng lòng anh ta cả. Thế rồi một hôm khác, bà ấy lại bảo, Petruska đi đánh cá. Đối với tôi thì thế nào cũng được, tôi bằng lòng đi đánh cá, nhưng vừa mới thấy thú với công việc này thì tôi lại phải từ biệt bọn cá ở xe ra thành phố đánh xe ngựa thuê. Chú thích: Những nô nô nồ ra thành phố làm việc phải cho chủ một phần tiền mà họ kiếm được. Hết chú thích. Đánh xe ngựa ư? Thì đánh, rồi sao thế nào nữa? Tôi với bà chủ không kịp thay đổi gì vì giải phóng đã đến và tôi ở lại với con ngựa. Bây giờ đối với tôi, con ngựa ấy thay thế cho bà bá tước đấy. Con ngựa đó đã già lắm. Nhìn nó, người ta có cảm tưởng như trước kia lông nó trắng, nhưng rồi một hôm, có một cái á thợ sơn say rượu vào đó, lấy cái thứ sơn khác nhau, quét lờ dở lên bộ lông của nó. Trên nó vòng kiềng, và thân hình như bằng sẻ sách, chắp vá lại. Cái đầu xương sầu, với cặp mắt mở đục rũ xuống một cái buồn bã. Và được núi, lỏng lèo, vào thân bằng những tĩnh mạch nổi phồng và lớp ra giả nua, sờn tả. Bác Piotn đối với nó có vẻ vịt nẻ, con bướm sợ đánh đập nó và gọi nó là Tanka.Chú thích tức Tatiana gọi một cách thân mật. Hết chú thích. Một lần, ông tôi hỏi bác: "Sao bác lại lấy tên đạo đặt cho xúc vật như vậy?" "Không đâu, không đâu, cụ Vasin Vasiliev kính mến ơi, trong đạo không có tên nào là Tanka cả, chỉ có tên Tatiana thôi." Bác Piotn cũng là người khoa học và rất thông kiểu kinh thánh, bác luôn luôn tranh luận với ông tôi xem trong các thánh vị nào thiêng hơn. Hai người thi nhau chỉ trích nghiêm khắc những kẻ phạm trọng tội trong cậu ước, đặc biệt bị chỉ trích nhiều nhất là absolute. Đôi khi hai người tranh luận hoàn toàn chỉ là về vật cứu pháp, hai người bàn cãi nhau về vấn đề nên dùng hình thức nào của tiếng slaver cổ cho một số bài kinh. Tôi khác, bác khác, ông tôi nổi nóng đỏ mặt tía tay và nhạy lại với vẻ xíu gật những cách nói của bác Piot. Bác Piot giữa khói thuốc mù mịt nói lại vẻ châm chập. Thế cách cầu kinh của cụ thì hơn gì? Đối với Đức Chúa Trời thì cũng vậy thôi. Có lẽ Chúa Trời khi nghe cụ cầu nguyện sẽ nghĩ người muốn cầu thế nào thì cầu nhưng dẫu sao thì người cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cút đi, Lexi. Ông tục quát tôi giọng giận dữ gặp mắt xanh long lanh Bác Tiêu Út xuất ưa sạch sẽ và căn nắp. Khi đi quang sàn, bác thường lấy chân đá sang bên những voi bài, mảnh chai lọ, xương sổ. Bác vừa đá vừa nói, giọng chê trách, đồ vô sụng, chị tổ vướng cẳng. Bác là một người hay nói có vẻ tốt bụng và vui vẻ, nhưng có lúc hai mắt bác đọt ngầu những tia máu, mở đi như bắt người chết. Những lúc đó, bác ngồi co ro cho một góc tối, yên lặng, cao có như đứa cháu của bác. Bác làm sao thế bác bị ốt? Đi đi, bác trả lời, giọng khang khang và nghiêm khắc. Cùng ở phố chúng tôi, trong một ngôi nhà nhỏ, có một lão quý tộc. Hắn có cái biếu ở trên chán và một thói quen hết sức kỳ lạ. Cứ đến ngày lễ, hắn lại ngồi bên cửa sổ và lấy súng bắn đạn chỉ vào chó, mèo, gà, quạ và cả những người qua đường mà hắn không thích. Một lần bác tốt lắm bị hắn bắn vào sườn, đạn nhỏ không xuyên qua được tấm áo dạy. Nhưng có mấy viên lọt vào túi áo. Tôi còn nhớ bác ở thuê nhà tôi qua cặp kính đã nhắm nghiếc những viên đạn chỉ một xám rất chăm chú. Ông tôi quyền bác tốt lắm nên đi kiện, nhưng bác ném mấy viên đạn vào cốc bếp và trả lời: "Không đáng kiện." Một lần khác lão bắn xung ấy lại bắn mấy viên đạn vào chân ông tôi. Ông tôi tức giận đệ đơn kiện lên tòa án và đi tụ tập những nạn nhân khác ở quanh đấy và những người làm chứng, nhưng lão quý tộc Bỗng biến đầu mất. Cứ mỗi lần ở ngoài phố có tiếng súng nổ là bác tí ốt. Nếu lúc đó có nhà lại vội vàng chụp lên mái tóc xám chiếc mũ đã bạc phích có cái lưỡi chai to tướng mà bác vẫn đội trong những ngày nghỉ và hấp thấp chạy ra đường. Bác thủ hai tay ra sau lưng xuống hướng vặt áo cắp tàn. Chú thích một loại áo dài thắt ở bụng. Hết chú thích. Nâng vặt áo lên như đuôi con gà trống vướn bụng xa phía trước và đi một cách bệ vệ trên hè, bắt đi qua cửa nhà lão bắn súng rồi quay trở lại rồi lại đi. Cả nhà chúng tôi đổ ra cổng đứng xem. Qua cửa sổ, bờ mặt xám ngoét của lão nhà binh cũng hiện ra và phía trên bộ mặt đó là cái đầu với mái tóc vàng hoe của mộ vợ hắn. Từ trong sân nhà Bedland cũng có vài người chạy ra, chỉ có khu nhà xám của lão Oppen-Sein Niccup là im lặng như chết, không thấy người nào xuất hiện cả. Đôi khi cuộc đi săn của bác Pius không thu được kết quả. Lão đi săn hình như không xem bác là một con mồi đáng bắn, nhưng cũng có khi khẩu súng hai nòng lại nổ liên tiếp. Tang tang. Không giảo bước, bác Pius đi lại phía chúng tôi và có vẻ rất hài lòng nói: "Đạn rơi vào vật áo cả." Một lần đạn trúng vào vai và cổ bác, bà tôi lấy kim khều đạn ra và check bác Pius Tại sao bác lại chiêu chọc cái thằng mọi sợ ấy làm gì? Thế ngộ như nó bắn bác mù mắt thì sao? Không, không nguy hiểm gì đâu. Aculina Ivana. Bác Pius kéo sài sọng trả lời ra bộ xem thường. Thằng ấy có phải là hạc biết bắn đâu? Nhưng sao bác cứ khuyến khích nó như vậy? Tôi mà khuyến khích nó à, tôi chỉ muốn chiêu cái lão ấy thôi. Rồi ngắm ghía những viên đạn gấp ra, đặt trong lòng bàn tay. Bác nói sợ thù hạng bét. Bà có biết không, ngày trước bà chủ tôi, bà bá tức Tatian Leksepna, có một thời gian đã chọn một tay nhà binh làm chồng. Bà ta thay chồng như thay đầy tớ vậy. Tên lão ta là Mamun Illich. Chà, thằng cha bắn mấy cười làm sao, mà bà phải biết, lão chỉ bắn đạn một thôi. Hắn để thằng ngốc Inasca đứng dạng trên các xa ít là 40 bước. Ở tất lưng buộc một cái chai lùng rẳng. Thằng Inasca Đứng sạng háng còn như sang sang mặt cười Xóa đột ngốc Lão ma môn Illis Dơ súng lột lên và thang Cái chai vỡ tan Nhưng có một lần thằng Inasca độc đậy Có lẽ hắn bị rùi châu đốt Thế là viên đạn Chúng vào đầu gối hắn Vào giữa xương bánh chè Người ta gọi thầy thuốc đến Ông ta cứ phăng ngay chân hắn đi Và đem trôn cái chân đó Thế đấy Còn thằng ngốc ấy thì thế nào Hắn ấy à hắn chẳng làm sao cả Đồ ngốc thì cần gì tay với chân Hắn chỉ ăn cái ngốc của hắn Cũng đủ no rồi Bọn ngốc thì ai người ta cũng mến Vì chúng chẳng làm hại ai bao giờ cả Người ta đã có câu nói Dù là thầy ký thầy cai Nhưng nếu ngốc ghét chẳng ai bực mình Những câu chuyện kiểu đó không làm cho bà tôi ngạc nhiên Chính bà tôi cũng biết hàng chục chuyện như vậy Nhưng tôi thì hơi sợ Tôi gọi bác Tiêu Út Thế lão quý tộc có thể giết chết người được à? sao lại không được, được chứ? Bọn quý tộc còn giết lẫn nhau nữa kia. Một hôm có một cả sĩ quan kỵ binh đến nhà bà Tatian Lexsepna, hắn xin sở ở cãi nhau với lão Mamon, thế là lập tức cả hai liền vớ lấy súng lục, đi vào vườn và ở đó trên con đường nhỏ bên hồ, cả sĩ quan kỵ binh ấy bắn cho lão Papa một một phát vào giữa gan. Thế là lão Mamon ra kia điện nằm, còn gã sĩ quan thì về Caucasus. Chẳng lâu thôi giải xong xiếc hết. Đó là chúng đối với nhau đấy Hủng hộ đối với Music và những kẻ khác Bây giờ người ta không còn là Của chúng nữa Chúng không thương hại gì đâu Chú thích ý muốn nói tới Cuộc sải phóng Nono -no năm 1861 Hết chú thích Trước kia thì dù sao Chúng cũng còn thương Vì là của riêng của chúng Ôi dạo Ngay cả ngày trước Chúng cũng chẳng thương hại lắm đâu Bà tôi nói Bác Pioten đồng ý Đúng thế đấy của riêng nhưng là thứ của riêng xẻ tiền. Tuy đối với tôi, bác có vẻ dịu dàng tốt hơn là đối với người lớn và không lảng tránh con mắt tôi, nhưng trong con người bác vẫn còn có cái gì làm tôi không ưa. Trong những lúc đãi mọi người món mứt mà bác rất thích, bác thường phết bít và bánh mì cho tôi nhiều hơn. Thở đi phố về, bác hay cho tôi kẹo mạch nha và bánh khô sầu bằng hạt quả anh túc. Nói chuyện với tôi, bao giờ bác cũng có thế độ nghiêm trang và giọng nói dịu dàng. Sau này, định sống thế nào chú mình? Đi lính hay làm quan? Đi lính. Phải đấy, bây giờ đi lính cũng dễ chịu. Làm giáo sĩ cũng tốt, chỉ cần thiền thoảng lại kêu xin chú hớt thương xót chúng con. Có thế thôi, làm giáo sĩ có lẽ còn dễ hơn đi lính cờ đấy, nhưng làm anh đi câu lại hơn cả. Chẳng phải học gì hết, chỉ cần quen một chút là được. Bác làm những bộ điều tức cười để bắt trước cá lượn quanh mồi như thế nào. Các loại cá vượt, cá dày, cá mè, mỗi khi mắc câu thì vùng vẫy xa xao. Đôi khi bác nói để an ủi tôi. Cháu bực tức mỗi khi ông cháu đánh nhau. Như như vậy, không nên, chú mỉ ngạ. Ông cháu đánh cháu là để dạy bào cháu và lại thứ đòn đó chẳng đáng kể vào đâu. Bà chủ bác, bà Tatian, Leksepna mà đánh thì phải biết. Bà ấy có xin một người để làm việc ấy. Tên hắn là Christopher. Hắn ta thảo hề đến nỗi những địa chủ lân cận thường đến xin bà bá tước Batatian Lexsepna, bà làm ơn cho tôi cuộn tên Christopher về để đánh lũ đầy tớ và bà ta chộp mượn. Mặc kệ ti mi, với vẻ mặt thản nhiên, mụ bá tước mặc áo dài bằng sa tanh trắng, chùm khăn màu màu xanh da trời, ngồi trên một chiếc ghế bành đỏ đặt ở ngoài hiên có những cột tròn để xem Christopher quất nam nữ nông sân. Tên Christopher ấy tùy quê ở Ri Anzan nhưng trong hắn xài như người Sư Can hoặc Khục Khun vậy. Chú thích: Tên gọi người Ukraina theo cái gọi kinh miệt của người nghe dưới thời Nga hoàng. Hết chú thích. So map hắn xài đến mang tai mõm xanh bị hắn cạo sù cằm. Cộng mịn có phải hắn là một thằng ngốc thật không, hay là hắn giả bộ như thế để được yên thân? Nhiều lần à trong bếp, hắn rót một chén nước, bắt một con mồi, một con gián hoặc một con bọ sừa, rồi lấy cái que từ từ dìm nó xuống nước cho chết, hoặc là hắn bắt ngay giật à cổ áo đem dìm vào trước. Những một chuyện tương tự như thế đối với tôi đã khá quen thuộc, tôi đã được nghe nhiều những chuyện đó từ ông bà tôi kể. Chúng muôn muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả đều giống nhau một cách kỳ lạ, trong chuyện nào cũng có cảnh hành hạ tế nhũ săn đuổi con người. Tôi đã chán ngấy những chuyện đó, không muốn nghe nữa nên bảo bác đánh xe ngựa thuê. Bác kể chuyện khác cơ. Những nếp nhăn trên mặt bác son cà phê phím mồm rồi lại chạy lên phía mắt nhưng bác đồng ý. Thôi được, đồ tham lam, kể chuyện khác vậy. Bồ đó ở chỗ bác có một anh đầu bếp. Ai có bà bác Đức Tatian Lexsepna. Sao bác lại gọi bà ta là Tatian? Bà ấy là đàn ông hay sao? Chú thích: Trong tiếng Nga không có tên nam nào là Tatian cả. Đây chỉ là một cái tên bịa ra. Tên đó có kiến thức ngữ sống được để chỉ đàn ông tương đương với tên của đàn bà là Tatiana. Tất nhiên, bà ấy là đàn bà, nhưng bà ta lại có zomet đen. Bà ấy gốc là người Đức đen. Loại cười này trông giống như người xa đen vậy, nhưng ta hãy quay lại chuyện anh đầu bếp. Câu chuyện này buồn cười lắm chú mình ạ. Trong câu chuyện buồn cười ấy, có một anh bếp làm hàng cả một mẻ bánh nướng để phạt anh ta, người ta bắt anh phải ăn hết chỗ bánh ấy ngay một lúc. Anh ta ăn hết và phát ốm. Tôi nở cáo, chuyện ấy chẳng buồn cười tí nào. Thế thì thế nào mới hết buồn cười? Nào, nói đi. Cháu không biết. Vậy thì im mồm đi. Rồi bác lại kể đi kể lại những câu chuyện của bác, giống như con nhện cứ trăng mãi cái mạng lưới của nó. Thiện thoảng, vào những ngày lễ, mấy đứa em họ tôi lại đến chơi, thằng Sasha Mikolov buồn bã và lười biến, thằng Sasha Iacovov, ăn mặc, chả chút, chuyện gì cũng biết. Một lần trong lúc ba đứa đang đi du lịch trên các mái nhà, chúng tôi trông thấy trong sân nhà Bết Lên, một ông lão quý tộc, mặc áo màu xanh lá cây, có lót lông thú ngồi trên một đống củi cạnh tường và đang chơi với mấy con chó con. Cái đầu hói nhỏ vàng ếch của lão để trần. Một đứa em họ tôi đợi kịp đánh cắp một con chó và lập tức một kế hoạch đánh cắp tài tình được vạch ra. Hai đứa em họ tôi sẽ ra ngay ngoài đường và đợi ở cổng nhà bất làng. Tôi sẽ dọa lão quý tộc và khi lão hoảng sợ bỏ chạy thì hai đứa em họ tôi sẽ ùa vào sân và cướp lấy chó. Nhưng mà sợ thế nào cho lão ta sợ được? Một đứa em họ tôi đề nghị Mày cứ nhổ một bãi nước bọt vào đầu lão ta Không biết nhổ vào đầu người khác Có phải là một tội to lắm không? Tôi đã nhiều lần nghe nói Và chính tôi thấy người ta làm nhiều điều Còn tệ hơn nữa Vì thế tôi đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được sao? Thế là ôm xòm cả lên Từ nhập bét len Cả một đội quân đàn ông và đàn bà Kéo sang sân nhà chúng tôi Đi đầu là một viên sĩ quan trẻ đẹp trai Về lúc tôi phạm lỗi thì hai đứa em họ tôi đang đi chơi ngoan ngoãn ở ngoài đường và cứ theo lời chúng thì chúng không biết gì về cái trò nghịch ngợm quỷ quái của tôi. Cho nên ông tôi chỉ đánh có mình tôi, thế là ông tôi đã làm hài lòng tất cả mọi người châu nhập Berkland. Sau trận đòn, lúc tôi đang nằm chình lóc tròn sưởi ở trong bếp thì bác Pius leo lên chỗ tôi, bác ăn vặn nhưng ngày hồi dáng điệu có vẻ hớn hở. Nghĩ ra được cái trò khá lắm đấy, chúng mình ạ. Bác nói thịt thầm, đáng đời cái thằng xê xà ấy phải nhổ vào mặt tất cả những đứa như cái thằng ấy, hay là lấy đá ném vào cái đầu thúi tha của chúng nó. Trước mặt tôi hiện lên bộ mặt tròn nhãn thín và trẻ con của lão quý tộc, tôi còn nhớ lão vừa lấy hai bàn tay bé nhỏ, lau cái đầu hói vàng, vừa kêu khe khe và dền dị như chó con. Nghĩ lại, tôi khích sức xấu khổ, tôi căm thù mấy đứa em họ tôi, Nhưng nhìn sát bộ mặt nhanh nheo của bác đánh xe, tôi liền quên hết những điều đó. Bộ mặt ấy rung rung với một vẻ đáng sợ và đáng ghét sống y như bộ mặt của ông tôi lúc đánh tôi. Đi đi, tôi hét lên và dùng cả hai tay lẫn chân đẩy bác Piotr ra. Bác cười khỉ khỉ, nghe mắt và tôi xuống. Từ đó trở đi, tôi không muốn nói chuyện với bác nữa. Tôi bắt đầu lần tránh bác và đồng thời cũng bắt đầu theo dõi bác. Tôi đề phòng, như thế mơ khổ chờ đợi một điều gì sắp sửa xảy ra. Ít lâu, sau khi xảy ra câu chuyện với lão quý tộc, lại xảy ra một chuyện khác. Từ lâu, ngôi nhà im điểm của lão Opsian Nikop kêu gỡ ý chí tò mò của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng, ngôi nhà mùa sáng đó che số một cuộc sống khác thường, đầy bí mật như trong các câu chuyện cổ tích. Nhà Bết Lên, rất ồn ào và vui trộn. Ở đây có nhiều tiểu thư đẹp, tiếp các sĩ quan và sinh viên đến chơi. Trong nhà luôn luôn có tiếng cười, tiếng la hét, tiếng hát và tiếng nhạc. Và ngay cả bộ mặt của cô nhà cũng có vẻ vui nhộn, và lớp kính cửa sổ sáng lấp lánh, trông thấy những chậu hoa màu sắc rỡ. Âu tôi không thích cái nhà này. Âu tôi gọi tất cả mọi người trong nhà đó là bọn dị giáo, bọn vô thần, riêng đối với bọn đàn bà Thì ông tôi đặt cho một cái tên thô tục mà có lần Baptius đã giải nghĩa cho tôi cũng bằng như là thô tục với vẻ thích thú ác ý. Chế lại, ông tôi kiến nệ ngôi nhà nghiêm trang và lặng lẽ của lão Opsian Nicop. Đó là ngôi nhà một tầng nhưng khá cao, trông ra cái sân đất sạch sẽ và phóng vẻ. Trên mặt sân đầy cỏ mọc, ở giữa có cái giếng có mái che. Xựng trên hai chiếc cột nhà Ngôi nhà tựa hồ như tụt lùi vào phía trong để trốn tránh con mắt mọi cười. Ba chiếc cửa sổ hẹp hình cánh cung của ngôi nhà cách mặt đất khá cao, cửa kính mờ đục ánh nắng chiếu vào tạo nên đủ mọi màu sắc của cầu vồng. Về phía bên kia cổng có căn nhà kho mà chức trông sống hẹp như ngôi nhà cũng có ba cửa sổ nhưng là cửa sổ già, trên bức tường màu xám người ta đắp những khuôn cửa và ở giữa sừng voi trắng kệ thành những chấn song cửa sổ. Những chiếc cửa sổ già đó nòm rất khó chịu và toàn bộ căn nhà kho càng làm tăng thêm cái cảm giác bí ẩn và âm thầm của ngôi nhà đó. Có một cái gì nhẫn nhục hoặc kêu khảnh trong sự yên lặng của khu nhà đó, của những chuồng ngựa trống rỗng và của những sân nhà xếp với những chiếc cửa lớn cũng trống rỗng nốt. Thỉnh thoảng, người ta thấy một lão già cao lớn, khập khiễng đi dạo ở trong sân. Cằm lão cạo nhẵn, nhưng láo để ximet trắng cứng như những chiếc kim. Doki, một lão già khác, râu quai trón, mũi quằn, da xà khô chuột, một con ngựa xám, đầu to, ức lép, bốn chân mạnh khảnh. Ra đến sân con ngựa cúi đầu chào tất cả mọi vật xung quanh giống như một cuộc ngủ hiền lành. Lão thọt chân, lấy tay phát đen đét vào con ngựa. Lão hít sâu và thở dài thườn thượt. Sau đó người ta cảm tưởng là lão già muốn đi coi nhà nhưng không thể nào đi được vì lão đã bị bỏ bùa. Thật như chuột nào cũng vậy, có 3 đứa trẻ chơi đùa ở trong sân cho đến tối mịt. Ba đứa cùng mặc áo cánh và quần dài màu xám, cùng đội mũ nhây nhau, chúng có cột bạc tròn, mắt xám và giống nhau đến nỗi tôi chỉ có thể phân biệt được chúng theo tầm vóc. Tôi quan sát chúng qua khe khở hàng rào, nhưng chúng không nhìn thấy tôi. Tôi thì lại rất muốn chúng nhìn thấy tôi, tôi thích xem chúng chơi những trò chơi không quen biết một cách rất thú vị, vui vẻ và không bao giờ cãi nhau. Tôi thích cách ăn vận của chúng, thích thái độ săn sóc của chúng đối với nhau, nhất là của hai thằng anh đối với đứa em nhỏ, một thằng bé ngộ nghĩnh và lanh lợi. Mỗi khi thằng em ngã là hai thằng anh lại cười, như người ta vẫn thường cười những người bị ngã nhưng cô phải cười một cách độc ác. Ngay lúc đó, chúng đỡ thằng em dậy và nếu tay hoặc đầu gối nó bẩn thì chúng lấy lá nhuỵ bàn hoặc khăn tay lau các ngón tay và quần cho sạch. Thằng anh thứ hai nói một cách hiền hậu, "Em lóng ngóng quá." Chúng có mối sở cãi nhau, có mối sở gian lận, cả ba đều rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, không biết mệt mỏi là gì. Một lần tôi leo lên cây và huýt sáo gọi chúng, Chúng sờ ngay lại, dù cũng vội vàng, chúng túm lại, đưa mắt nhìn tôi và thì thầm bàn bạc gì với nhau. Tôi tưởng chúng định lấy đá ném tôi lên tụ xuống đất, nhặt đá bỏ vào túi, nhét vào trong áo rồi lại trèo lên cây. Nhưng lúc này, chúng đã chơi xa chỗ tôi, ở tận phía cuối sân và xem chừng đã quên mất tôi. Tôi buồn quá, tuy vậy, tôi cũng vẫn khập muốn kỳ sự trước. Một lát sau, có tiếng người gọi chúng qua cửa sổ đi về các con, chúng thông thà vào quanh quẩn đi vào hệt như những chú ngỗng. Đã nhiều lần tôi ngồi trên cây phía trên hàng sào, hy vọng chúng gọi tôi xuống chơi với chúng, nhưng chúng không gọi. Tôi đã chơi với chúng trong ý nghĩ và có lúc tôi đã say sưa đến nỗi hét lên hoặc cười thật to. Lúc đó, bà đứa đều nhìn tôi vật nói khẽ với nhau điều gì, có tôi ngượng quá, bèn tụt xuống đất. Một lần Chúng bắt đầu chơi ú tim. Đến lượt thằng anh thứ hai đi tìm, nó đứng vào một góc ở đằng sau nhà kho và lấy hai tay bịt mắt thật kín. Còn hai anh em nó thì chạy đi trốn. Thằng anh nhanh nhẹn trui ngay vào trong một cũ xe trượt tuyết to tướng ở dưới mái hiên nhà kho, còn thằng em thì cuống lên cứ chạy quanh cái giếng không biết trốn vào đâu, trông đến buồn cười. Thằng anh kêu: "1, 2." Thằng em liền nhảy lên thành giếng nắm lấy dây và đứng vào trước gầu không. Chiếc gầu biến mất, đập vào thành xiếng phát ra những tiếng âm vang. Tôi sững sờ nhìn chiếc dòng sọc chân dầu lặng lẽ quay nhanh. Nhưng lập tức, tôi kiểu điều sẽ xảy ra. Tôi liền nhảy phát súng sơn kêu to, ngã xuống xíu rồi. Thằng anh thứ hai chạy tới thành xiếng, cùng một lúc với tôi, nó nắm lấy dây gầu nhưng bị nhấc bổng lên, khiến tay nó bị bỏng rát, nhưng tôi đã kịp chộp lấy sợi dây Bởi vì lúc đó, thằng anh lớn chạy tới giúp tôi kéo chiếc cầu lên. Nó nói, khẽ chứ nhé. Chúng tôi kéo được thằng bé lên ngay. Nó cũng sợ, bắt tay phải của nó dớm máu, má bị xây xát. Nó bị ướt đến thắt lưng, mặt tái xanh nhưng vẫn mỉm cười. Nó rụt mình, hai mắt mở to, mỉm cười và nói, giọng kéo dài. Em bị ngã ghê quá. Mày thật là điên. Thằng anh thứ hai nói, ôm lấy thằng bé và lấy canh tay lau máu trên mặt nó còn thằng anh lớn thì câu bài nói đi vào thôi đợt nào cũng chẳng xấu được các cậu liệu có bị đánh không tôi gọi nó gật đầu sau đó chia tay cho tôi và nói cậu chạy đến nhanh lắm vui thích vì được khen tôi chưa kịp nắm lấy tay nó thì nó đã nói với thằng thứ hai đi vào nhà thôi kéo nó cảm bây giờ chúng ta sẽ bảo là nó bị ngã nhưng đừng nói là ngã xuống giếng Bài rồi được nói, thằng em vẫn dụ mình đồng ý, bảo là em ngã vào vũng nước nhé. Rồi chúng đi vào. Tất cả những chuyện đó xảy ra nhanh đến nỗi, lúc nhìn lại cành cây từ trên đó, tôi đã nhảy xuống, tôi thấy nó, vút còn sung sung và một chiếc lá vàng rụng xuống. Có đến gần một tuần không thấy ba anh em nhà ấy ra sân chơi, nhưng sau đó, chúng lại xuất hiện ồn ào hơn trước. Thằng anh lớn nhìn thấy tôi trên cây, nó gọi giọng tân mật Xuống đây chơi với chúng tớ. Chúng tôi leo lên cái xe trượt tuyết cũ để ở sứ mái hiên nhà kho rồi vừa ngắm nghĩa nhìn, nhìn nhau vừa nói chuyện rất lâu. Các cậu có bị đánh không? Có. Thằng anh lớn trả lời. Tôi thấy khó mà tin được rằng những đứa trẻ này cũng bị đánh như tôi. Tôi thấy tức thay cho chúng. Sao cậu lại bắt chim? Thằng bé nhất hỏi. Vì chúng nó hot hay lắm. Không nên bắt. Cứ để cho chúng nó muốn bay đi đâu thì bay. Bây. Được, tớ sẽ không bắt nữa, nhưng cậu hãy bắt cho mình một con đã. Cậu muốn chim gì? Chim xì hót vui ấy để nhốt vào lồng, thế thì chim bạch yến chứ gì. Mèo nó bắt mất. Thằng thứ hai nói, mà bố cũng chẳng cho nuôi đâu. Thằng anh lớn đồng ý. Đúng đấy, bố chẳng cho đâu. Thế các cậu có mẹ không? Không, thằng anh lớn nói, nhưng thằng thứ hai chữa lại, có, nhưng là mẹ khác, không phải mẹ chúng tớ. Chúng tớ không có mẹ. Mẹ chúng tớ chết rồi Mẹ khác thì gọi là dì ghè Tôi nói Thằng anh lớn gật đầu Ừ Và cả ba đứa có phải suy nghĩ Cứ mặt sầm lại Qua những câu chuyện cổ tích của bà tôi Tôi đã biết thế nào là dì ghè Vì vậy tôi rất thông cảm với sự yên lặng Suy nghĩ của bọn trẻ Chúng ngồi sát vào nhau Giống nhau như những chú gà con Tôi nhớ lại chuyện mũ dì ghè phù thủy Đã dùng Miu đánh lừa để giả làm mẹ thật Tôi liền bảo chúng mẹ thật của các cậu dù thế nào cũng sẽ về, rồi các cậu xem. Thằng anh lớn nhún vai. Chết sổ cơ à? Về làm sao được? Không được ư? Trời ơi, biết bao nhiêu lần những người chết thậm chí đã bị xả ra thành từng miếng mà chỉ cần vẩy cho ít nước phép là lại sống lại. Có biết bao nhiêu người chết mà không phải là chết thật vì phép của bọn phù thủy. Tôi bật kể lại một cách xui nổi cho chúng nghe những chuyện của bà tôi. Lúc đầu, thằng anh lớn chỉ mỉm cười, sau đó nó nhẹ nhàng bảo: "Những chuyện ấy chúng ta biết cả rồi, đó là những chuyện cổ tích." Hai anh em nó im lặng nghe, thằng bé nhất bím chặt môi và phột má lên, còn thằng kia thì chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi về phía tôi, tay kia quàng lên vai em nó, ấn thằng này cúi xuống. Trời đã bắt đầu tối, những đám mây đỏ treo lơ lửng trên các mái nhà. Bỗng sừng chiếc phạt chúng tôi hiện ra. Một lão già với bộ râu trắng, mình vận chiếc áo nâu dài lùng thùng, trông giống như một đạo sĩ, đầu lão đội chiếc mũ rủ lông. "Đứa nào đây?" lão già hỏi bà và chị phụ tôi. Thằng anh lớn đứng dậy, hất đầu về phía nhà ông tôi. "Nó ở bên kia sang, đứa nào gọi nó xem." Tức thì cả mấy đứa trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và đi về phía nhà, khiến tôi lại nghĩ đến những con ngỗng ngoan ngoãn. Lão già nắm chặt lấy tay tôi, và dẫn tôi qua sân xa cổng. Lão làm tôi sợ đến phát khóc, nhưng lão bước dài và nhanh đến nỗi tôi chưa kịp khóc oà lên thì đã ở ngoài đường rồi. Lão già dừng bước trước cổng, sờ con tay xọa tôi phạt nói: "Cấm không được đến chỗ tao." Tôi cáu tiết, tôi có thèm đến với lão đâu, đồ quỷ sa. Lão sờ cái tay dài ngoẵng ra và lại tóm được tôi. Lão lôi tôi đi trên hải phố và hỏi tôi một câu làm tôi choáng váng chẳng các gì. Bị một nhát búa nện vào đầu. Ông mày có nhà không? Không mà cho tụi là ông tụi lại có nhà. Trông thấy lão già hầm hầm, ông tụi đứng dậy, đầu gật lên, bộ sô vảnh về phía trước, ông tụi nhìn vào cặp mắt đục và tròn như hai đồng xu của lão già, thấp tấp nói: "Mẹ nó đi vắng, có tôi thì bạn ổn, thành thử không có ai trông nom nó, xin đại tá tha lỗi cho." Lão đại tá quát ầm cả nhà, rồi lão quay đằng sau trông cứng đờ một cây gỗ và đi thẳng. Còn tôi thì một lúc sau bị ném ra sân vào trong chiếc xe của bác Pius. "Chú mày lại bị tóm cổ Sophie không?" bác vừa hỏi vừa tháo ngựa ra khỏi xe. "Tại sao bị đánh?" Khi tôi kể chuyện cho bác nghe, bác nổi sung và xít lên. "Thế mày chơi với cái lũ con nhà quý tộc lũ rắn lom ấy làm gì? Chơi với chúng nó là thấy sướng chưa? Bây giờ thì mày đi mạnh mà nện cho chúng nó một trận, còn chờ gì nữa?" Bác ta nói như thế rất lâu, bực mình vì trận đòn, lúc đầu tôi còn nghe bác với vẻ đồng tình, nhưng bộ mặt nhăn nhó của bác cứ sung sung, mỗi lúc trông một khó chịu thêm và làm tôi nhớ lại rằng những đứa trẻ kia cũng sẽ bị đánh và đối với tôi chúng không có tội gì cả. Sao tôi lại đánh chúng nó? Chúng rất tốt lắm. Bác chỉ toàn nói láo thôi." Tôi nói, bác nhìn tôi và bất thần mình thất lên. "Cút khỏi sẽ tao ngay." Đồ ngốc, tôi nhảy xuống đất và hét lên. Bác liền đuổi theo tôi quanh sân, nhưng cứ bắt thột mãi, vừa chạy bác vừa la, giọng lạc hẳn đi: "Tao bà là đồ gốc à, tao bà nói láo à, tao phải cho mày." Bà tôi bước ra cửa bếp, tôi liền chạy tến nép vào bà tôi, còn bác Pius thì phạt tàn. "Tôi không thể sống được với cái thằng nhãi ranh này, tôi nhiều tuổi hơn nó đến 5 lần mà nó dám séo cha mẹ tôi ra mà chửi, bảo tôi là đồ nói láo." Mỗi khi người ta đặt điều ngay trước mặt tôi, tôi thường sững sờ và chợt nên đàn độn vì kinh ngạc. Lúc này tôi cũng đờ đẫn cả người, nhưng bà tôi đã trả lời dứt khoát: "Ối cha Bapius, tự bác đặt điều ra thì có, nó không chịu bác như vậy đâu. Giá phải ông tôi, thì ông tôi đã tin lời lão đánh xe rồi." Từ hồi đó trở đi, bắt đầu một cuộc chiến tranh âm thầm. Cay gắt giữa Bapius và tôi. Bác ta cố tìm mọi cách giả như vô tình để xô đẩy tôi, lấy xe cương Quộtn tôi, thả chim của tôi ra. Một lần bác ta còn đem chim của tôi cho mèo vồ. Bất cứ chuyện gì bác cũng đem mách ông tôi và luôn luôn bịa đặt thêm. Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng bác ta cũng là đồ trẻ con như tôi, chỉ có mặt như ông già mà thôi. Về phía tôi, tôi tìm cách tháo dây gai của bác ta ra, tôi bí mật cỡ và cưa đứt những sợi gai để khi bác ta xỏ chân vào thì chúng đứt tung ra. Một hôm tôi đổ hạt tiêu vào mũi của bác, làm cho bác ta hắt hoen hằng sờ liền. Nói chung, tôi cố sức trong phạm vi khả năng của tôi không chịu thua kém bác ta. Có những ngày lễ, suốt ngày bác ta để ý theo dõi tôi và đã nhiều lần bác gặp tôi nói chuyện với mấy đứa con lão đại tá là điều tôi đã bị cấm, thế là bác đi tố cáo với ông tôi. Tôi vẫn tiếp tục chơi với ba đứa bé kia và quan hệ giữa tôi với chúng càng ngày càng trở nên thiết thú. Cho một cách hẹp Trước bức tường nhà tôi và hàng xào nhà Ocean Nico có một cây kensu, một cây bồ đề và một bụi hương mọc rậm rạp. Nấp sau bụi cây đó, tôi quét một lỗ hổng hình bán nguyệt ở hàng xào. Mấy đứa con lão quý tộc lần lượt từng đứa hoặc hai đứa một lại gần và chúng tôi ngồi xổm hoặc quỳ nói chuyện khe khẽ với nhau. Một đứa trong số ba anh em chúng phải luôn, luôn đứng cạnh Đây đây phòng lão đại tá bất chợt bắt gặp chúng tôi. Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng và những chuyện đó làm tôi rất buồn. Chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bắt được đang sống như thế nào và nhiều chuyện về con khác, nhưng tôi nhớ lại thì không bao giờ chúng nói một lời nào về gì ghẻ và bố chúng. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kể chuyện cổ tích. Tôi kể lại những chuyện mà bà tôi đã kể và nếu quên chỗ nào thì tôi bảo chúng đợi. Rồi chạy về nhà, hỏi lại bà tôi. Điều đó thường làm cho bà tôi rất hài lòng. Tôi cũng kể cho chúng nhiều chuyện về bà tôi. Một hôm, thằng lớn thở dài và nói, Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà mình trước cũng rất tốt. Nó thường nói một cách buồn bã như vậy. Ngày trước, trước kia, đã có lúc dường như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm. Tôi còn nhớ, nó có đuôi bàn tay nhỏ, những con tay thon thon và người nó mạnh rẻ, yếu ớt cặp mắt nó rất sáng nhưng dịu sàng như ánh sáng của những con đèn trong nhà thờ Hai anh em nó cũng rất đáng yêu và cũng gây cho tôi một sự tin cậy hoàn toàn Tôi luôn luôn muốn làm cho chúng vui thích nhưng tôi ưa thằng lớn hơn cả Mày nói chuyện, nhiều khi tôi không biết bác Ti-ốt đã đến bên cạnh Bác ta giải tán chúng tôi bằng một tiếng quát lè nhè Lại nói chuyện Tôi nhận thấy rằng, càng ngày bác càng hay có những cơn thẫn thở ủ rũ. Thậm chí tôi còn đoán biết trước được tâm trạng của bác mỗi khi bác ta đi làm về. Thường thường, bác mở cổng rất thông thà, bà Lê cổng xít lên một tiếng dài vẹt như ẹo ngoài. Còn nếu bác đánh xe có điều xịp bực bội, thì bà Lê xít lên ngắn ngủi, nghe chừ một tiếng kêu đau đến. Từ ngày đứa cháu hút câm của bác ta về nhà quê lấy vợ, Bác Pius sống một mình ở trên chuồng ngựa, trong căn các thấp với chiếc cửa sổ bé tí tẹo, sực mùi sa mốc, mùi hắc yến, mùi mồ hôi và thuốc lá. Vì thế, không khi nào tôi vào chỗ ở của bác cả, bắt lại để đèn khi đi ngủ khiến ông tồi rất không bằng lòng. Co chừng không khéo bác thu cả tôi đi đấy, bác Pius. Không đâu, cậu cứ yên trí. Ban đêm bao giờ tôi cũng để quọn đèn vào trong bắt nước Bác ta trả lời, mắt nhìn lảng đi chỗ khác. Nói chung bây giờ bác ta không nhìn thẳng vào mặt ai nữa, đã từ lâu bác không tham dự những buổi tối uống trà của bà tôi. Bác cũng không thích mất mọi người. Mặt bác khô khéo lại, nhíu nếp nhăn hằn sâu khôn, bác đi lảo đảo, hai chân kéo lê như một người ốm. Con hằn, vào một buổi sáng trong tuần, tôi đang cùng với ông tôi dọn sân, vì đêm trước tuyết rơi rất nhiều. Bỗng thấy then cổng kêu lạch cạch rất lạ và một viên cảnh sát bước vào trong sân, y lấy lưng đóng cổng lại và sờ ngón tay màu xám béo múp với ông tôi. Ông tôi bước tới, tuyên cảnh sát cúi về phía ông tôi, tờ chừng như cái mũi to tướng của y bổ vào chán ông tôi. Y bắt đầu nói cái gì nghe không rõ, còn ông tôi thì hấp tấp trả lời. "Vâng, ở đây bây giờ, trời, để tôi nhớ lại xem nào." Bỗng ông tôi giật mình, nom đến buồn cười và kêu lên. Trời ơi, thật thế ư? Khẽ chứ." Viên cảnh sát nói giọng kiêm nghị. Ông tôi quay lại phía sau và trông thấy tôi. Nhặt lấy cái xẻng rồi đi vào trong nhà. Tôi núp vào sau một góc nhà, thấy ông tôi và viên cảnh sát đi lên buồng bác đánh xe. Viên cảnh sát tháo chiếc còng ở tay phải ra, đập vào lòng bàn tay trái và nói: "Hắn biết trước nên đã bỏ ngựa và biến mất rồi." Tôi chạy vào bếp kể lại cho bà tôi tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy và nghe thấy. Bà tôi đang nhào bột trong thùng để làm bánh, đầu đầy bụi lắc la lắc lư. Sau khi nghe tôi kể, bà tôi điển tịnh nói: "Chắc là ăn cáp cái gì, đi chơi đi, việc gì đến mai." Tôi vội trở lại sân và thấy ông tôi đang đứng gần cái cột nhỏ. Ông tôi bọ mũi, ngửa mặt lên trời và làm số, nét mặt ông tôi đầy vẻ bực tức một chân run run, tao đã bảo mày đi vào kia mà." Ông tôi quát và giậm chân xuống đất. Rồi ông tôi bước theo tôi đi vào bếp và gọi bà tôi. "Bà nó ơi, lại đây." Hai người đi sang phòng bên và thì thầm ở trong đó rất lâu. Khi bà tôi chờ vào bếp, tôi biết chắc có chuyện gì kì quớm đã xảy ra. "Bà sợ à, im đi, nghe không?" Bà tôi khẽ khẽ đáp lại. Suốt ngày trong nhà có không khí rất khó chịu, sợ hãi. Ông tôi và bà tôi nhìn nhau lo lắng, nói năng thì thầm. Những lời nói cộc lốc và có hiệu của ông bà tôi khiến cho nỗi lo của tôi càng tăng thêm. Bà nó hãy đi thắp tất cả đèn trước tượng thánh lên. Ông tôi húng ha, ho ra lệ. Bữa trưa mọi người ăn vội vàng và miễn cưỡng như thế đang chờ đợi ai. Ông tôi phồng má có vẻ mệt nhọc và cầu nhào. Quỷ sứ quả lập mạnh hơn người thật. Nó có vẻ ngoan đạo lắm nó đi chật thở và rồi thì thế đấy. Hừm. Bà tôi thở dài. Cái ngày mùa đông u uất ấy, chìm đắm trong một màn sương mù đục và bảng bạc, hầu như kéo dài mãi không dứt. Không khí trong nhà mỗi lúc một trở nên lo âu và nặng nề hơn. Buổi tối, một vị cảnh sát khác lại đến, người to béo, tóc mồ hôi, hắn ngồi trên chiếc ghế xài ở trong bếp và lim sim ngủ, miệng thở khò khè, đầu chốc chốc lại chúi xuống. Khi bà tôi hỏi Khánh, làm thế nào mà biết được chuyện đó khờ bác, Khánh đợt đạp mãi mới trả lời, giọng khát khàn. Cái gì chúng tôi cũng biết hết, cụ không lo. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngậm trong miệng một đồng su cổ, cho nóng lên để tìm cách in lên lớp băng, bám trên cửa kính hình thánh George, đâm con rồng. Chú thích, một loại tiền bằng đồng trị giá hai cô bếch, một mặt có các hình thánh George. Cưới ngựa, cầm giáo đâm con sầu. Hết chú thích. Bỗng phòng ngoài có tiếng ồn ào. Cái cửa mở tung và mụ Petrovna kia ra trên ngưỡng cửa, mồm kêu thè thé. Này, ra mà xem, đằng sau nhà bác có cái gì ấy? Nhìn thấy viên cảnh sát, mụ định bỏ chạy. Nhưng lão cảnh sát đã nắm được váy mụ ta và cũng hốt hoảng kêu ẩm lên. Đứng lại, mụ là ai? Mụ bảo ra mà xem cái gì? Vấp phải bật cửa, mụ Petrovna ngã khịu xuống đất và kêu ẩm lên. Tiếng đứt quảng, giọng nghẹt ngào, đầy nước mắt. Tôi đi vắt sữa bò, bỗng tôi thấy có cái gì ở trong vườn nhà Kazirin. Tôi ghi bụng, cái gì thế kia? Có vẻ như một chiếc ổn thiệt phải. Đến lượt ông tôi cũng gào lên, dậm chân như điên dại. Nói láo, mụ đàn độn kia, mụ làm thế nào mà thấy được có gì ở trong vườn nhà tao? Hàng sao thì cao, khe khở không có gì, chỉ nói láo, ở đây không có gì hết. Cha mẹ ơi, một phê trúc nà, khóc nức nở. Một tay chỉa, chỉa về phía ông tôi, tay kia ôm lấy đầu. Phải rồi, tôi nói láo đấy. Tôi đang đi về phía hàng xào nhà bác, thì thấy có những vết chân ở một chỗ tuyết bị sẫm lún be bét. Tôi bèn nhìn qua hàng xào, thì thấy khánh ta nằm. Ai? Những tí kiều hỗn loạn của mọi người kéo dài rất lâu, tự nhiên không bao giờ chấm dứt. Nhưng bỗng như phát điên, mọi người chen nhau ra khỏi bếp và chạy ra vườn. Tại đây, bác Phi-ốt nằm trong một cái khố phủ một lớp tuyết xốp. Lưng dựa vào một thanh gỗ cháy sở, đầu cục xuống ngực. Phía dưới tay bên phải, bác ta có một phết sạch dài sâu khoắn, đỏ như một kết miệng. Từ đó, lòi ra những mảnh thịt tim tím như những cây xăng. Tôi sợ quá, nhắm mắt lại, và qua hai hàng lông mi, tôi chỉ thấy trên đầu gối bác Phi-ốt có con sao cắt ra mà tôi đã quen thuộc. Và cạnh đó, những con tay đen xì có quắt của bàn tay phải. Kính tay cháy vịt sang một bên và ngập trong tuyết. Trước bên dưới, cái xác đã tan hết. Hơn hình bé nhỏ của bác đánh xe thuê đúng sâu trong đống tuyết trắng miệng và trông càng giống một đứa trẻ con. Phía bên phải bác, một hình màu đỏ kỳ dị loang trên mặt tuyết trông như khỉ một con chim. Phía bên trái, tuyết còn nguyên chưa bị động đến. Mặt tuyết phẳng lì và sáng trói. Đầu bác ta cúi xuống vẻ hoan hoãn, cằm cặp vào ngực khiến cho bộ xô sạm và son xoe ra. Một chiếc thánh giá lớn bằng đồng nằm giữa những giọt máu đỏ đã đông lại trên bộ ngực đầy chần. Đầu tôi nặng trĩu chính trị, tiếng nói ồn ào làm tôi chóng mặt. Mụ Petrova không ngớt mồm kêu la, vì cảnh sát cũng quá tháo và xa anh Valley đi đâu không rõ, ông tôi thét gào lên, không được sẫm mất dấu. Nhưng bỗng ông tôi cau mặt lại, giun xuống đất phạt nói với vị cảnh sát giọng hách dịch. Làm gì mà cứ kêu ầm ĩ lên thế? Cái nhà bác này, đây là sự trừng phạt của Chúa, đây là bàn tay của Chúa, vậy mà bác cứ giở mãi như cục ngu xuẩn ấy ra. Chao ôi, lũ chúng bay, thật là. Lập tức nhưng mọi người đều im lặng, tất cả đều nhìn vào người chết, khờ sai và làm xấu. Có vài người từ ngoài sân chạy vào trong vườn, họ leo qua hàng rào từ phía nhà mộ Petronna sang bị ngã khóc cộc nhau. Những việc đó đều xảy ra trong im lặng cho đến lúc ô tô chuyển xung quanh và kêu lên với vẻ thất vọng. Bà con lắng giếng ơi, làm gãy hết phúc buồn tử của tôi rồi, không biết số hộ a. Bà tôi nắm lấy tay tôi và xách vào nhà, vừa đi vừa khóc thút thít. "Bác ấy hít làm sao thế?" tôi hỏi. Bà tôi trả lời, "Mày không trông thấy hay sao?" Suốt buổi tối cho đến khuya ở CBS và trong căn phòng bên cạnh lúc nào cũng có rất đông người lạ tụ tập la hét. Cảnh sát nên sẽ lại, còn một người trông giống như thầy phụ lễ thì khẽ hoé viết và hỏi mọi người, giọng nghe càng khác gì tiếng vịt kêu. Sao sao? Bà tôi mời mọi người uống nước trà ở trong bếp. Một người béo tròn, mặt đỏ có rì bếp dài ngồi vào bàn và kể lại, giọng nói rin rít. Tiên thật của hắn là gì không ai rõ, chỉ biết hắn là người quê ở Elatma. chú thích Thế chấn trên sông Uka, cách Nini, núp của rốt 200km về phía tây nam. Hết chú thích. Còn thằng Câm, thật ra chẳng câm gì hết. Nó đã thú nhận cả rồi. Thằng thứ ba cũng nhận rồi. Ở đây còn có thằng thứ ba nữa. Chúng đi ăn trộm các nhà thờ đã từ lâu lắm rồi. Đó là nghề chuyên môn của chúng. Trời ơi, mụ Petrovna thở dài, mặt mũi đỏ bừng và đâm đìa mồ khôi. Tôi nằm trên rốc lò sửa và nhìn xuống. Tôi có cảm tưởng thì dưới tất cả mọi người đều lùn, to béo và đáng sợ.